du long tùy nguyệt người đọc ý ý lồng nhạc bi chương năm sáu cửu cửu là kẻ hư hỏng đẹp trai nhất ngày đó triệu trinh tự mình đi tới phủ tướng quân đón đường bà xá từ bên trong địa đạo ra đường bà xá gặp được đường khải tóc đã ngả sang màu xám hai phụ tử ôm nhau khóc giống mọi người đều bị cảm động Dòng họ Uông thị cũng đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Triệu Chính từ trước đến nay nhân hậu, thế nhưng lần này cũng có ý niệm đem Uông Minh Hàn lăng trì xử tử. Sau đó Uông Quý phi quỳ xuống đất cầu xin, nói bất luận như thế nào cũng là phu thê một kiếp. Nàng tự biết phụ thân và huynh trưởng tội không thể tha thứ, nhưng cũng xin hoàng thượng cho bọn họ được toàn thây. Cuối cùng, Uông Minh Hàn phán trảm, một nhà gia trẻ trung quân Mà Uông Quý Phi vốn được sủng ái Cũng bị Triệu Trinh đẩy vào lãnh cung Đường Ba Xá khôi phục chức thượng thư Nhưng tuổi tác đã cao Được an bài ở lại khai phong dưỡng thọ Vừa lúc Vị trí của Vương Thái Y còn trống Triệu Trinh liền mời đường khải vào cung Làm Thái Y của Ngữ Y Viện Hào hảo mà hầu hạ cha già Triệu Trinh còn đem tội ác Của Uông Minh Hàn Chiếu cáo thiên hạ Thay đường Ba Xá giải tội Đồng thời phát lệnh truy nã Uông Hải trưởng tử của Ưu Minh Hàn. Vụ án của đường Ba Xá có thể nói phát sinh sóng to gió lớn dị thường. Đợi cho vụ án xử lý xong, trợ phổ rời đi. Bao trưởng mang theo triển chiêu xử lý công việc còn lại. Trợ phổ để lại vài ảnh vệ hỗ trợ. Thấy công tôn ôm từ từ tử đứng một bên, tựa hồ dầu dĩ không vui. Cũng tạm biệt bao trưởng, cùng công tôn trở về trước. Trở về, lúc này đã gần đến trạng vạng. Người đi trên đường thần sắc vội vã. Bên trong các tiệm cơm tử lâu hai bên đường náo nhiệt vô cùng. khải phong phủ, vẫn như mọi ngày, một mảnh phồn vinh. trợ phổ thấy công tôn rút xuống hai mắt. Tiểu tử, tử tử trong lòng nắm một lọ tóc của y. Hỏi Phụ thân, người không vui nha. trợ phổ cũng có chút không nhịn được. Bước lên hai bước hỏi công tôn Thứ ngốc, người làm sao vậy? một bên vươn tay muốn bế tiểu tứ tử, công tôn không cho. triệu phổ sững sốt hỏi, ô, ta cũng không phải ngày đầu tiên lưu manh ngươi, ngươi giận thật à? hảo, ta cho ngươi đánh, đánh từ khi nào ngươi nguôi giận mới thôi. công tôn ngước mắt, khinh bỉ nhìn hắn, nói, ai bảo giận ngươi? triệu phổ có chút mờ mịt, giơ tay gai gãi đầu, hỏi ngươi không giận ta thì ngươi giận ai? Còn có ai lưu manh ngươi? Công tôn tức giận không thèm quan tâm. trợ phổ thì lại nở nụ cười, nói. Được rồi, nói đi, chuyện gì vậy? Công tôn ôm tiểu tử, tử tử tiếp tục tiến về phía trước. Tiểu tử, tử tử há mồm dầu mỏ nói. Vừa nãy, trước khi Hoàng Hoàng nói, phụ thân không tức giận. Nhưng sau khi Hoàng Hoàng nói, phụ thân lại mất hứng. Trợ phủ hơi sừng sốt, tiến đến hỏi Công Tôn: "Ngươi giận Hoàng thượng a?" Công Tôn không lên tiếng, nhìn chỗ khác. Trợ phủ nhưng lại kinh hãi. Hắn với Triệu Trinh cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Triệu Trinh hầu như không hề cau kính. Một nam nhân có tính tình tốt đến như vậy cũng không có bao nhiêu người. Cho nên hiệu nhân tông này thực sự là không sai. Thường ước này không phải thích nhất là nhân đức chính khí sao? Hôm nay sao lại tức giận? Thư ngốc, trợ phổ hỏi, người nghĩ là phán nhẹ, hẳn là cả nhà sao chạm. Công tôn nhìn hắn, nói, cả nhà sao chạm là lệ oan báo án, là bi kịch. Trợ phổ gật đầu, hỏi, vậy tại sao người lại tức giận, phán nặng sao? Công tôn đem cái mông đang ngồi bên tay trái của tiểu tứ tử, tử, chuyển sang tay phải, nhỏ giọng nói thầm một câu. Trước đây không phải còn nói sao uông quý phi đang được sủng ái Trợ phổ sừng sốt Nhìn chằm chằm công tôn Sau đó hiểu rõ cười cười Nói ngờ, Còn bọt sách chính là còn bọt sách Công tôn quay đầu lại nhìn hắn Có ý gì Trợ phổ khoanh tay trước ngực Nói Người thư ngốc này Lại lên cơn nữa sao nghĩ hôm qua được sủng hôm nay nói tiền lãnh cung thì tiền lãnh cung toàn gia xung quân ngay cả một đòn cũng không đánh quân vương vô tình gần như vua gần cọp phải không công tôn không nói lời nào cúi đầu đi về phía trước triệu phổ kéo y lại nói chậm đã muốn gì đây công tôn nhìn hắn nói có không đi ăn chết đói ưn Ấn... Tiểu tứ tử, tử gật đầu. Chết đói. Tiểu tứ tử, tử đói bụng. Triệu phổ vươn tay ôm lấy tiểu tứ tử, tử, nói Người ăn cơm trước, ta và phụ thân ngươi có chuyện làm. Tiểu tứ tử, tử nghiêng đầu khó hiểu nhìn triệu phổ. Chỉ thấy triệu phổ đột nhiên nói vọng lên lầu hai của tử lâu bên cạnh. Bạch huynh! Công tôn ngẩng đầu. Quả nhiên chỉ thấy hai người bọn họ vừa lúc đi tới Thái Bạch Cư. Bên dưới cửa sổ lầu 2, Bạch Ngọc Đường một thân bạch y cùng tưởng mình, hiếu kỳ đều ló đầu ra nhìn. Bạch Ngọc Đường vốn nghĩ vụ án này kết thúc thực tốt, trở về tìm tứ ca hắn đi ăn. Vừa lên lầu 2 ngồi xuống, chợt nghe dưới lầu có người gọi. Cuối đầu vừa nhìn, thì thấy triệu phổ ôm từ thứ tử, giơ tay hướng hắn ném lên. Bạch Ngọc Đường vươn tay theo bản năng, tiếp nhận được vật nọ. Tập trung nhìn vào, Trong tay là tiểu tứ tử bụ bẫm, đang đối hắn chớp chớp mắt. Bạch Ngọc Đường bế tiểu tứ tử cũng có chút choáng váng. Tiểu tứ tử lại càng ngốc, vừa rồi còn ở dưới lầu mà. Vù một cái, liền bay bay, sau đó bị bạch bạch tiếp được. Hai bên nhìn nhau một hồi, tiểu tứ tử nói, Bạch bạch! u uh, tiểu tứ tử à, đến! chó thúc thúc ôm một chút tưởng bình thấy tiểu tứ tử lên vui vẻ vươn tay bế bé qua gấp chút điểm tâm cho bé ăn bạch ngọc đường cúi đầu nhìn lại triệu phổ cùng công tôn đã không còn tung tích bạch ngọc đường thở dài vừa định bảo tiểu nhị lấy thêm một bộ chén đũa thì thấy trước mắt xuất hiện một hồng sắc thân ảnh tưởng bình bạch ngọc đường cùng tiểu tứ tử đều ngây ngẩn cả người Chỉ thấy Trẻn Chiêu đã ngồi bên cạnh bọn họ. Nói với Tiểu Nhị Thêm hai bộ chén đũa. Lấy cho ta một chén cơm. Bạch Ngọc Đường cùng Tưởng Bình đờ ra nhìn chằm chằm Trẻn Chiêu. Tiểu Tứ tử, tử hỏi miêu miêu ngay làm sao bay vào đây? Trẻn Chiêu sơ tay nựng cầm Tiểu Tứ tử, tử. Nói Tiểu Tứ tử, tử, ta chết đói. Bữa trưa chưa có ăn. ô tiểu tứ tử về mặt đồng tình vỗ vỗ cánh tay của triển chiêu thật đáng thương nhau bạch ngọc đường bật cười tâm nhủ triển chiêu này thực sự là có tính cách của loài mèo quá đói thì trèo tường lật ngói cái gì cũng làm triển chiêu cười tùng tỉm, tiếp nhận chén cơm mà tiểu nhị đưa qua bắt đầu ăn tường bình ở một bên nhìn chỉ thấy bạch ngọc đường dường như không có việc gì đem tiểu tứ tử bế qua gắp thức ăn cho bé tiểu tứ tử lại gắp thức ăn cho triển chiêu triển chiêu vừa ăn vừa lựa ra thịt viên cá viên các loại đút vào miệng tiểu tứ tử đang hạnh phúc ăn chợt nghe tường bình đột nhiên nhẹ nhẹ thở dài một hơi bạch ngọc đường cùng triển chiêu đồng thời ngước mắt nhìn hắn có chút khó hiểu triển chiêu hỏi tứ gia tại sao không ăn tường bình cười ha hả nói haha <cười> ta phát hiện ơ tiểu tứ tử, tử giống như bách đáp trồng mã điếu chú thích mã điếu giống như là mặt trược, còn bách đáp đại loại là con bài chủ triển chiêu cùng bạch ngọc đường đều có chút mờ mịt tiểu tứ tử, tử cũng nghiêng đầu tâm hỏi bách đáp là cái gì tưởng bình ha ha cười nói vô luận hai người khác biệt thế nào ngồi cùng một chỗ chỉ cần ở giữa có thêm một tiểu tứ tử, thì hai người đó vô cùng xứng đôi. <cười> Chầm mặc trong chốc lát, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời phản ứng. Bạch Ngọc Đường sặc một ngụm nước bắt đầu ho khan. Triển Chiêu thì lại nuốt chửng một viên thịt, đấm ngực, nghẹn rồi, nghẹn rồi. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ ngước mắt nhìn tường mình, thấy hắn cười đến vẻ mặt dạo hoạt. Lắc đầu, vươn tay vỗ lưng cho Triển Chiêu, Người đi đâu vậy? Công tôn vừa bị trợ phổ ôm vượt nóc băng tường đang muốn giấy ruộng đòi xuống Trợ phổ chọc y Thứ ngốc, đừng nhúc nhích cao, Vạn nhất ngã xuống thì không tốt à Người ngẫm lại Nếu như mặt đập xuống đất trước Vậy không phải là ngoạn mục lắm sao? Công tôn vươn tay nháo tay hắn Muốn chết thì cùng chết Trợ phổ bị đau Nhe răng trận mắt còn vui vẻ Thứ ngốc Người muốn cùng ta đồng sinh cộng tử á. Công tôn vừa tức vừa hận. Lão tử muốn ngươi đồng quy vu tận. Triệu phổ cùng y một đường ẩm ý cười đùa. Cuối cùng ôm chặt cả cánh tay của y. Khiến công tôn không có cách nào nhúc nhích. Đáp xuống một mái ngói lưu ly. Nói. Ssss. Công tôn có chút khó hiểu. Nhìn khắp nơi. Chỉ thấy cả hai đã đáp xuống nóc nhà của một nơi nào đó trong hoàng cung. Công Tôn nhìn hắn, hỏi Đến Hoàng Cung làm chi? Triệu Phổ cười, nói Cho người trông thấy đế vương vô tình à Triệu Trinh vô tình như vậy Quyết định từ quan đi Theo ta quay về Đại Mạc Công Tôn khinh bỉ nhìn hắn Nói Chờ thêm một thời gian nữa ta sẽ từ quan Mang từ từ từ quay về thôn Nhã Trúc Chỉ là có lỗi với bao đại nhân Triệu Phổ lắc đầu nói thường ngốc từ xưa đế vương vô tình một hoàng đế có cảm tình hay không cùng với thứ hắn cần có là yêu dân không có quan hệ gì cả không thể nói như vậy công tôn nói vậy ngươi muốn hắn làm gì trợ phổ hỏi vì tình riêng mà thả uông quý phi không phải công tôn nhíu mày nói chỉ là thấy không thoải mái triệu phổ lắc đầu nói cho nên ba người đi nhìn cho thống khoái triệu phổ che miệng công tôn lại ôm chặt lấy thả người nhảy đáp xuống một nóc khu nhà cách đó không xa công tôn nhướng mi hỏi triệu phổ đâu triệu phổ thấp giọng nói ái hoa cung của uông quý phi công tôn khẽ nhíu mày chính lúc này liền nghe được trong viện truyền ra tiếng khóc Ngước mắt vừa nhìn, chỉ thấy một đám cung nữ thái giám quỳ ở trong sân khóc. Quý vi bị đẩy vào lãnh cung, những thái giám cung nữ này sẽ đi theo người khác, biết ý nghĩa là gì sao? Triệu phổ đột nhiên hỏi công tôn, công tôn ngẩn người, nói, hay đổi một người chủ sao? Triệu phổ cười cười, nói, thái giám cung nữ trong hoàng cung có tới vài nghìn, lợi hại nhất chính là hầu hạ hoàng đế sắp xếp xuống là hầu hạ thái hậu, tiếp đó là hoàng hậu, sau đó là quý phi, suy rộng ra, nhưng cơ bản đều là một ít bộ phận Nhu thuận được sủng ái, đại bộ phận thì bận rộn làm việc. công tôn gật đầu, triệu phổ nói, hậu cung chính là một tuồng kịch, ta chưa lưu lại lâu, nhưng nghe nương già qua, phượng hoàng rơi xuống đất không bằng cả một con gà, các nương nương này một khi thất sủng, so với một cung nữ được sủng ái cũng không bằng. Hầu như người người đều có thể khi dễ. Tôn vinh của chủ tử là tôn vinh của nô tài. Những nha hoàn thay giám này không phải khóc cho ung quý phi mà là cho chính bọn họ. Bọn họ cũng đều biết những ngày sau sẽ không dễ chịu. Khi ung quý phi được sủng ái, đám thủ hạ thường ngày không chừng hay lên mặt tà đây. Hôm nay thoáng cái rơi xuống sẽ bị khi dễ cho chết. Công tôn nghe được, thẳng nhíu mày nói: "Còn cung quả nhiên không phải hảo địa phương." Vậy cũng không đúng Hậu cung so với hoàng cung còn nguy hiểm hơn Triệu phổ ngồi sổm Kéo công tôn cùng ngồi xuống Thấp giọng nói Nếu như triệu trinh thao ung quý phi Vậy khó có thể phục thiên hạ Cái này ta biết Công tôn nói Ta cũng không phải không hiểu đạo lý Chỉ là Ta cảm thấy khi hoàng thượng hạ mệnh lệnh này Ngay cả một cái liếc mắt cũng không có Tự hồ quá tuyệt tình Triệu Phổ lập đầu cười cười, nói: "Nếu Như Ưu cung phi bị đẩy vào lãnh cung, các phi tử khác, ngươi đoán các nàng là khóc hay cười?" Cung Tô nhìn nhìn Triệu Phổ, nhỏ giọng nói: "Thế này, tỷ muội Tình Thâm hẳn là sẽ không cười đâu." Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, nói: "Tỷ muội Tình Thâm là mặt ngoài thôi, bên ngoài thì khóc đến thảm thương." Nhưng sau lưng chắc chắn muốn chúc mừng Người tin hay không Sẽ có vài hạ nhân nhà hoàn lập tức bỏ quên chủ tử cũ Đi ôm chân chủ tử mới Công tôn khẽ nhíu mày Vô tình như vậy Triệu phổ nhướng mi một cái Nói Tình nghĩa không phải ai cũng nói lên được Ở hậu cung ngay cả sống cũng không sống nổi Nói về tình nghĩa Trừ phi giống như Trần Ban Ban Năm đó cứ thấy hậu một mạng Nhưng người nên biết năm đó cứu người ngoại trừ hắn còn có rất nhiều cung nữ hộ vệ những người đó hầu như chết không toàn thây công tôn cúi đầu trầm mặc đích xác ở nơi này vô tình so với hữu tình càng dễ sinh tồn. các phi tử này sẽ đem một chi tiết trong phủ tổng quân điều hỏi rõ ràng nếu như bọn thay dám nói khi đó hoàng thượng cỡ nào không muốn nén đau thương bỏ đi thứ mình thích vậy các phi tử đó sẽ đố kỵ oán hận thường ngốc Trên đời này, so với bất luận đau kiếm gì cũng lợi hại hơn, chính là oán hận cùng đố kị của con người. Triệu phổ có chút bùi ngùi nói, Hùng quý Phi chỉ có thể ở bên trong lãnh cùng Triệu Quang nhiều đau khổ, đồng thời sẽ rất khó sống được lâu. Công tôn nghĩ nghĩ, tự hồ minh bạch một chút, chợt nghe Triệu Chợ phổ nói tiếp. Ngược lại, nếu như bọn họ nghe được là Hoàng thượng ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái đã đem uôn quý phi đầy vào lãnh cung. Như vậy cảm động lây. Các nàng sẽ không đố kỵ Trái lại sẽ cảm thấy lạnh cả người. Đồng thời người khác sẽ cảm thấy bất an. Công tôn sừng sốt. Ngước mắt nhìn triệu phổ. Nói. Hoàng thượng trong một thời gian ngắn sẽ nghĩ được những thứ này sao? Triệu phổ nhún vai. Nói. Khi ta cùng triệu trình nhận thức hắn còn chưa tới 10 tuổi, khi đó hắn cũng đã có thể. công tôn giật mình không thôi, triệu phổ tiêu nguyệt cười cười nói: người đừng thấy ta hiện tại không sợ trời không sợ đất, nếu từ nhỏ đến lớn đều sống tại hoàng cung, ta tuyệt đối chết sớm hơn triệu chính. công tôn khẽ khẽ thở dài, đảo mắt thì thấy phía trước có quan binh đi tới, giải tán các cung nữ thái giám này sau đó ái hoa cung liền tĩnh xuống các thị vệ đem những thứ trong cung đều dọn đi khóa đại môn chỉ chờ lại một cửa bên sau đó mọi người rời đi công tôn khó hiểu hỏi triệu phổ làm cái gì vậy triệu phổ nói lãnh cung kỳ thực không có nơi nào chuẩn xác có triều đại thì dùng một nhà tù phi tử bị nhốt trong một cửa sắt giống như ngồi tù và có triều đại nhốt trong nơi ở cũ triệu chính tiếp tục dùng cách của tiền đế Cung điện biến thành lãnh cung, không được đi ra, là một loại hình phạt ôn hòa nhất. Công tôn nhẹ nhàng thở dài, lúc này, chỉ thấy ung um quý phi đi ra, mặc một thân lụa trắng, mặt không trang điểm, hẳn là vì để tang phụ thân mình. Công tôn cảm thấy trong lòng buồn khổ, kéo trợ phổ, nói, chúng ta đi thôi, ta không giận hoàng thượng nữa, là do ít kiến thức. Trợ phổ cười cười, Vươn tay nựng cảm công tôn Nói Ta chính là thích điểm này của ngươi Sai thì sai, đúng thì đúng Chưa bao giờ biện giả cho bản thân Công tôn đánh tay hắn Hỏi Có đi hay không Chợ phổ lắc đầu Chỉ chỉ cách đó không xa Công tôn ngước mắt nhìn Chỉ thấy ngoài cung Cửa bên bị mở Triệu trinh đi đến Trần ban ban theo sau chờ ngoài cửa Y đi theo dáng Triệu Trình vào sân. Triệu Trình đi vào viện. Uông Quý phi cùng hắn nhìn nhau một lúc, quỳ xuống hành lễ với hắn. Công Tô nhíu mày, trợ phủ ý bảo y đừng lên tiếng, tiếp tục xem. Triệu Trình đi đến bên người Uông Quý phi, nói: "Từ khi nào ngươi biết dược này?" Uông Quý phi trầm mặc một hồi, nói: "Ba năm trước đây, Triệu Trinh hỏi Vì sao không nói cho ta biết Uông Quý Phi cười khổ lắc đầu Triệu Trinh thì lại gật đầu Đúng vậy Lời này không có cách nào để nói Uông Quý Phi quỳ xuống một bên Triệu Trinh đi tới trước mặt nàng ngồi sổm xuống vươn tay nắm bàn tay của nàng Uông Quý Phi vành mắt đỏ lên Ngước mắt nhìn Triệu Trinh Triệu Trinh nhìn nàng một hồi lâu, vươn tay giúp nàng lau đi nước mắt hai bên má. Đứng lên xoay người đi, vẫn như cũ, không quay đầu lại liếc mắt một cái. Trần Văn ban, ban nhẹ nhàng thở dài, đóng lại cửa bên, cùng Triệu Trinh đi xa. lưu lại uông quý phi trong viện dập đầu tạ ơn. Công tôn khó hiểu hỏi Triệu phủ, nàng cảm tạ cái gì? Triệu phủ nhẹ nhàng thở dài, Ý bảo công tôn nhìn Công tôn xoay mặt Chỉ thấy Uông Quý Phi mở bàn tay vừa nãy Bị triệu trinh nắm Bên trong có một gói giấy nhỏ Công tôn sừng sốt Khẽ nhíu mày Chỉ thấy Uông Quý Phi cẩn thận mở gói giấy Bên trong là thuốc bột màu trắng Công tôn kinh hãi Nhìn triệu phổ Triệu phổ tế y sốt ruột Vội vàng ngăn cản y Hỏi Cho người ở lại lãnh cung cả đời So với có an an tinh tĩnh có tôn nghiêm mà chết Người chọn cái nào Công tôn khựng lại Há mồm không biết nói cái gì Mà đồng thời Uông quý phi đã đem thuốc bột đổ vào trong miệng Sau đó nàng đứng lên Về phòng ngủ Thay trang phục của quý phi Trang điểm tỉ mỉ Ngắm nhìn bản thân xinh đẹp tôn quý trong gương đồng Đứng dậy đi tới bên giường Nằm xuống Lặng lặng ngủ Sau đó, toàn bộ Ái Hoa cung lại một lần nữa khôi phục sự yên lặng. Công Tôn trong lòng rối bời. Y làm thần y nhiều năm như vậy, đã cứu rất nhiều người. Đây là lần đầu tiên trợ mắt nhìn một người chết đi trước mắt mình, bản thân cũng bất lực. Trợ Phổ kéo Công Tôn đứng lên, ôm lấy y thả người nhảy ra khỏi hoàng cung, đáp xuống mặt đất bằng. Thấy Công Tôn trên mặt thần sắc buồn bã, liền vươn tay viéo má y, hỏi: thế nào còn muốn từ quan công tôn ngước mắt có chút oán hận nhìn hắn vốn tâm tình đã không tốt cho nên bây giờ tâm tình lại càng tồi tệ khổ sở so với lúc tức giận càng khiến cho người ta không thoải mái trợ phổ kéo công tôn đi ra ngoài chợt nghe công tôn đột ngột nói làm hoàng đế thật không có ý nghĩa khổ thân trợ phổ gật đầu cho nên ta có chết cũng không lạ mà Công tôn ngước mắt, hỏi Vậy nếu kẻ gặp chuyện này chính là ngươi thì sao? Triệu phổ quay đầu nhìn y, hỏi Ta Ấn Công tôn gật đầu Nếu như ngươi gặp phải, làm sao bây giờ? Triệu phổ nghĩ nghĩ, nói Loại chuyện này hẳn là ta sẽ không gặp phải đâu Ta chỉ thích cảm giác cả đời chỉ yêu mến một người ta là giả thuyết, công tôn nói. giả như triệu phổ hào hiệp cười nói, <cười> ta cũng không có tiền đồ như triệu trinh. là sao? công tôn khó hiểu. triệu phổ nhún nhún vai. nếu như bắt ta chọn giang sơn hay mỹ nhân, ta tuyệt đối sẽ chọn mỹ nhân. với khác nói thế nào ta cũng mặc kệ. công tôn nghe được chấn lăng, nhìn triệu phổ. Hỏi, ngươi, ngay cả đại nghĩa cũng không quan tâm triệu Phổ cười lạnh một tiếng <cười> ai cũng không phải ông trời Đại nghĩa của bọn họ đối với ta là cái thí không có giá trị bất quá bọn họ cứ đi tán tụng cái thí của bọn họ Ta mặc kệ, đừng đụng đến bảo bối của ta Ai dám đụng vào bảo bối của ta Lão tử liền đem cái đầu bọn họ bẻ ngược ra sau Công tôn khẽ nhíu mày, nói Thí cái gì? hồ tục. Trợ Phổ nhướng mi, đại gia vốn là kẻ thô lỗ, Công Tôn kinh bị lực hắn, bất quá khóe miệng cũng cong lên, xoay người đi ra ngoài. Trợ Phổ thấy Công Tôn cười, cũng có chút không ngờ, đuổi theo hỏi: "Ai, thử ngốc, tâm tình tốt chưa?" Công Tôn nhìn nơi khác, nói: "Ừm, cũng được. Cũng được." Trợ phổ cười sân tới hỏi Có liên quan tới ta không nhờ Công tôn nghi nghĩ một chút Nói ờ Xét về đạo lý là ngươi sai Trợ phổ nhướng mi Đạo lý có giá trị mấy đồng tiền Để ta tiễn người ta âu yếm đi tìm chết Ta thả không giảng đạo lý Công tôn đào mắt nhìn hắn Nói Cho nên ta cũng thích cách làm của ngươi Nói xong công tôn đi đến phía trước Nói Trước kia giữa hoàng thượng và ngươi Ta còn cảm thấy ngươi khó sống hơn bất quá bây giờ ngẫm lại Ngươi so với hoàng thượng tự tại nhiều lắm Tự tại đến có thể không cần nói đạo lý Trợ phổ đuổi theo vài bước Cười hỏi Thư ngốc Ngươi vừa nói thích ta Công tôn liếc hắn Ngươi đừng cắt câu lấy nghĩa có được không à Ta là nói ta thích cách làm của ngươi Triệu phổ gật đầu Trùng hợp như vậy Ta cũng thích ngươi Công tôn đáp hắn Đã bảo ngươi đừng có cắt câu lấy nghĩa Triệu phổ chớp mắt Ngươi muốn nói đạo lý với lưu manh Công tôn tức điên Nói Ngươi thừa nhận mình chính là lưu manh rồi hả Đây được coi là phá quán tử phá xuất Chú thích Theo nghĩa đen, cái bình đã nứt, cho dù có rơi thêm lần nữa thì cũng chỉ là cái bình nứt vỡ mà thôi, không cần bảo vệ nữa. Trong đây ý là, triệu phổ đã chấp nhận bình là lưu manh thì không thể biện giải nữa. Không quan hệ. Triệu phổ cười nói, thư ngốc, ngươi theo ta đi, chỉ cần ngươi theo ta, ta đem tất cả quán tử đều đập vỡ hết. Chú thích, quán tử là cái bình. Vừa nói, Triệu Phổ vừa vươn tay nựng cảm công tôn, sấn tới muốn hôn. Ngươi! Công tôn kinh hãi, giơ tay đấm tới một quyền. Triệu Phổ nghiêng đầu, hắn muốn tránh. Công tôn tự nhiên là đánh không trúng hắn, cho nên lần này công tôn không giống dĩ vãng có thể đánh trúng Triệu Phổ. Thấy mình đánh vào khoảng không, công tôn đang buồn bực, cũng không đề phòng Triệu Phổ đột nhiên vòng tay ôm thắt lưng y, kéo y vào ngõ nhỏ lần đó áp sát vào tường ngươi, công tôn còn chưa kịp nói, triệu phổ liền tiến đến, giữ lấy đôi môi y hôn lên. công tôn đẩy vai triệu phổ, nhưng triệu phổ ngang tàng bổ nhào đến như một con soi đói, hai tay sở soạng lưng tung bên hông y, đầu lưỡi cậy mở khớp hàm, vòi vào trong miệng y, khí thế hùng hồn.